các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thầy vẫn rơi lập đập nửa đêm, đang thiêu thiêu ngủ thì thầy lại bị đánh thức bởi âm thanh kỳ lạ ngoài dãy, to mò thầy đẩy cửa mặc áo mưa đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài tường, bỗng thầy cảm thấy rùng mình, cảm giác này không phải là của gió lạnh hay mưa, mà là cảm giác của âm khí. Vì có chuyện chẳng hay, thầy đã quyết định đi men theo con đường về cuối làng. Nghĩ là làm, thầy trở vào cầm túi đột ngột, khép cửa đi ra băng theo con đường xanh mà đi về cuối làng. Đêm tối trời mưa nhưng cũng bay con đường màu sáng nên trong đêm vẫn có thể nhận ra được mình đang đi đúng đường. Càng vào sâu trong làng thì âm khí càng mạnh, thầy kéo cổ chiếc áo mưa ôm sát cổ mà đi. Đang đi bỗng thầy giật mình, xa xa bên kia con đường có những đốm lửa lập lòe như đập đấm. Trong lòng chợt nghĩ, trời mưa gió thì đâu ra đập đấm được? Cái đó là tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó. Thầy nín thở chăm chằm vào bụi cây. Bỗng, soạt một cái, một con chuột nhảy ra trước mặt thầy, lập ông ngã xuống đất. Thầy đứng lên, phủi đất bám trên người, thầy huyễn tiếp tục đi tới chỗ có bóng sáng lấp loè. Đến nơi thì ra đó là một ngôi miếu nhỏ, so với vẻ hoành tráng của ngôi làng thì ngôi miếu này thật không tương xứng. Trước cổng có một chiếc cột được chạm khắc rất đẹp, có hình một con rắn đang quấn quanh thầy chợt nghĩ rằng bình thường cột chạm khác thì phải khắc đồng chứ ai lại đi khắc rắn, mở cửa bước vào trong miếu, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt thầy. Trong miếu xếp đầy những bộ xương người cùng với một dãy bàn gỗ chứa đầy sọ người. Ánh sáng lúc nãy thầy thấy đều từ trong các hốc mắt của mấy bộ xương này thoát ra. Bước nhanh ra khỏi cổng đi thẳng về nhà, trong lòng rối như tơ vò, thầy quyết định phải tìm ra chân tướng việc này mới được. Sáng hôm sau, trời vẫn mưa, thầy đến một quán ăn trong làng, vừa bước vào thì mọi người đều quay lại nhìn thầy một cách khó hiểu. Một số người trong đó còn quay đi nở đùa cười đầy nham hiểm. Thầy gọi một ấm trà và ngồi uống chầm di. Đang uống dở chừng thì có một người đàn ông đến mang theo một bình rượu nhỏ, có ý đồ nhắm lại bắt chuyện với thầy. Trong hắn mới tầm ngoài 30, nét mặt thư sinh. Hắn lại kéo ghế ngồi đối diện, niềm nở bắt chuyện với thầy, hắn liên thuyên bao dư duy duyện trên trời dưới đất. Rồi rót rượu và gắp thức ăn cho thầy. Thấy sự lạ, thầy chỉ uống rượu, chứ tuyệt nhiên không ăn. Thầy có nhiều ổn khúc trong việc này, thầy bèn giả đò, hỏi chuyện trong làng, rồi giả vời chứ không biết. Hỏi xem trong làng có cái miếu hay là đình nào không. Muốn đến thắp hương, khi nhắc đến miếu, tên đó bỗng nhiên mặc tái chợt, nhưng sau đó lại trấn tỉnh lại. Bèn bảo, chả giấu gì bác, chỗ này chúng tôi chỉ có mỗi cái miếu thợ thần sông ở ngoài làng thôi, bác cần tôi đưa đi không? thầy giá vờ ậm ừ rồi xin phép đứng lên chả tiền đòi trón ra về. Trên đường thầy đi qua một căn nhà nhỏ, thấy một ông cụ đang ngồi trước hiên phẩy phẩy chào mình, thầy bèn trả bước vào nhà của ông cụ. Lạ thay, trong cái làng sông uốc này, sao căn nhà này lại đơn sơ đến thế nhỉ? Thầy nghĩ vẩn vơ bước vào nhà, ông cụ mời nước thầy rồi bảo thầy đưa tay ra để xem. Thầy ngạc nhiên lắm nhưng cũng làm theo. Khi đưa tay lên, quả thật trong lòng bàn tay có một đường gân xanh mờ hiện ra, ngạc nhiên lắm, nhưng ông cụ bảo rằng: "Số anh có phúc thần phù hộ, không thì anh đã bỏ mạng từ lâu rồi." Nói xong, ông vào nhà mang theo cái chai nhỏ hình hộ lô ra, mở nút ra, đưa cho thầy ít bột màu trắng, bảo thầy uống cùng nước trà đi. Thầy khó hiểu lắm, nhưng như có ba lực tỏ mình phải làm theo, thầy cũng uống hết chỗ bột ấy. Ông cụ thõng thẳng nhấp ngụm trà rồi kể: "Làng này ngày xưa Vốn là một ngôi làng thuần nông, quanh năm trồng lúa trồng khoai, rồi đánh bắt ở ven sông sống qua ngày. Từ khi có tên lỗi trong làng đi buôn độ từ vùng biên giới Trung Hoa về, làng đã thay đổi nhiều rồi. Hắn ta đi buôn về không mang của cải gì, mà chỉ mang một cuốn sách về cách chế tà độc, loại độc mà anh sinh đã mắc phải khi trêu kẻo tin đấy. Anh ta bày đi khắp làng truyền thụ cách nuôi và tác dụng của nó đem lại. Loại tà độc này cực kỳ thâm hiểm, Một khi đã trúng thì khó mà chữa được, có chữa khỏi hay không phải tùy cơ duyên số. Mỗi khi bỏ độc hại chết người thì cả nhà bỏ tà trọc sẽ được phù hộ, ăn nên làm ra, ít khi đau ốm. Anh tới gọi làng này, thấy làng này có sung túc không? Dạ có ạ. Trong làng ai cũng học cách nuôi tà độc có tên lỗ cả, chế tà trọc hại người để làm giàu đây. Tôi đây vốn là kẻ sĩ, đọc sách thánh hiền nên không theo bọn chúng mà chúng không lập hại được tôi nên giam lỏng tôi ở làng này, không cho tôi đi đâu hết. Tà độc của làng này được một con rắn gọi là tổ xà tạo nên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net